Trật Thiên Kiếm Miêu Nghị 7 chương 90 Thông Châu. Cờ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz hiến tranh rốt cuộc làm gì? Rất nhiều các đệ tử Ly Sơn đã từng công tác tại tiền tuyến từng tham gia chiến tranh với Ma tộc. Nhưng nói đến chuyện hiểu chiến tranh quả thật những người có mặt không có ai có thể đánh đồng với chiếc tụ. Quang phi bạch đám người nhìn về Thu Sơn Quân. Vô luận tu đạo hay là cuộc sống. Gặp nghi ngờ rất khó phá giải. Bọn họ đều tìm kiếm chỉ đạo của Đại sư Huynh. Đây là thói quen rất nhiều năm qua. Thu Sơn Quân nói không nên nhịn ta. Ta cũng không biết. Hơn nữa ta cũng không có ý định muốn biết. Quan phi bạch đám người có chút bất ngờ. Cậu hàng thực cũng rất giật mình Bởi vì hắn hiểu được ý tứ ẩn giấu trong những lời này Nam khách trước khi đi đã nói Mọi người sau này sẽ gặp lại ở nơi đó Chẳng lẽ sư huynh ngươi Không định đi tới đó ư Nắng sớm dần thịnh Thảo Nguyên lộ ra hình dáng Núi non ở phía trên chèn ép tạo thành vết thương dài vài chục dặn Nhìn lại có chút tráng quan Diều giấy khổng lồ mượn gió sớm bay về phía phương xa Cũng không biết đêm qua diều giấy này giấu ở nơi nào Sau đó được hắn lấy ra thế nào Bạch hạt rất tò mò Vỗ cánh phá không bay lên Đi theo diều bay ra hơn 10 dặm Cho đến khi Tiếu Trương ở phía dưới dìu không cách nào nhịn được bị nó nhìn chăm chú mà lúng túng chửi ầm lên Từ hữu dung mới gọi nó trở về Vương phá cũng chuẩn bị rời đi Không cùng Trần Trường sinh hàng huyên quá nhiều Cũng dứt khoát tượng như Tiếu Trương Bởi vì mọi người đều biết Rất nhanh sẽ gặp lại nhau lần nữa Hắn đem hỏa vân lân lưu lại Cũng không nói là ý tứ của hắn hay là ý tứ của vị kia ở Lạc Dương. Trần Trường Sinh phỏng đoán hẳn là người sau. Ngày xuân ấm áp, cỏ xanh sinh trưởng cực nhanh. Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung đi vào sâu trong thảo nguyên. Phát hiện một chút dấu vết mà Tú Linh tộc lưu lại. Năm đó ở Chu Viên. Hắn cho rằng nàng là thiếu nữ túi linh tộc một lòng muốn phục quốc Sau đó đem chư kiếm trong chu viên trả lại cho thiên hạ tôn phái Giáo hoàng hỏi hắn muốn phần thưởng gì Hắn đưa ra một cái điều kiện chính là muốn phiến thảo nguyên này Trong lòng chính là mong muốn giúp nàng hoàn thành nguyện vọng Sau đó hắn mới biết được đây là hiểu lầm Cũng biết Tú Linh tục đã xa dời tới Đại Tây Châu. Chưa có ý nghĩ trở về Đông Thổ Đại Luộc. Phiến Thảo Nguyên này trở thành tài sản của hắn cùng với Từ Hữu Dung. Từ ý nào đó mà nói, Phiến Thảo Nguyên này là vật đính ước cũng có thể lý giải làm lễ hỏi. Đi tới sâu trong Thảo Nguyên. Trần Trường Sinh đem tay trái sòi ra dưới ánh mặt trời. Lòng bàn tay có một viên thạch châu màu đen Cùng với cơn lúc gào thét Lôi minh ầm ầm Còn có một mùi nhàng nhạt Ngày xuân bị che phủ Thiên địa âm u Mấy vạn con yêu thú xuất hiện Trên thảo nguyên Đông nghiệp tựa như thủy triệu Đám yêu thú nổi danh dữ dằn Hiếu chiến này Không có một con nào dám lộn xộn Đàng hoàng quỳ trên mặt đất Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh Đám yêu thú này đến từ Chu Viên Dựa theo ước định ban đầu của Trần Trường Sinh cùng đám yêu thú Những yêu thú nguyện ý rời khỏi Chu Viên Hiện tại cũng được hắn đưa đến trong thảo nguyên của Tú Linh Tột Số lượng yêu thú nguyện ý rời đi đại khái chiếm 1/3 số lượng yêu thú trong Chu Viên Kiền thú cùng đảo Sơn Liêu không đi ra ngoài Bọn họ đã quen với cuộc sống trên Nhật Bức Lạc Thảo Nguyên Mấy trăm năm trước cũng đã được chứng kiến sự tàn khốc của thế giới chân thật Không còn gì tò mò nữa Thổ tung vừa đi ra Quỳ gối phía trước nhất của đàn yêu thú Cũng chính là vị trí các trần trường sinh gần nhất Càng không ngừng hôn hết bụng đất trước chân của hắn Nhớ đừng rời khỏi phiến Thảo Nguyên này Trần Trường Sinh nói với Thổ Tôn Đây cũng là một điều trong ước định Phiến Thảo Nguyên từng thuộc về tú linh tộc này cực kỳ bát ngát Dọc theo còn có hai sơn mạch dài dòng Nếu như không phải thời tiết lạnh giá Huyết sát chi khí quá nặng Căn bản không thể nào hoang vuông như hiện tại Nhưng đối với đám yêu thú này mà nói Những chuyện này đều không đáng là gì Ngươi có nghĩ tới chuyện Yêu thú phục diễn sinh sôi Số lượng không ngừng tăng nhiều Sẽ xuất hiện phiền tói như thế nào hay không Từ hữu dung nhìn đám yêu thú dần tản ra khắp thảo nguyên ánh mắt có chút phức tạp Đó là chuyện mấy ngàn năm sau rồi, cần gì suy tư vấn đề xa xôi như vậy? Trần trường sinh suy nghĩ một chút, nói tiếp ta hẳn sẽ không sống được đến lúc đó. Từ hữu dung nói chính bởi vì ngươi khi đó đã chết, mới cần phải suy nghĩ vấn đề này. Trừ ngươi ra đám yêu thú này sẽ không nghe theo bất luận kẻ nào ra lệnh. Trần Trường Sinh thở dài nói những lời này thật sự quá có đạo lý Từ Hữu Dung lại nói nếu dùng đám yêu thú này để tác chiến với ma tộc Lan Kỵ Hẳn là vô cùng tốt Vấn đề trước Trần Trường Sinh không phản bác được Có chút cảm khái Nhưng vấn đề này thì hắn muốn nghiêm túc trả lời Đây là chiến tranh giữa chúng ta và ma tộc Không có đạo lý bắt chúng nó phải tham gia Rất nguy hiểm Từ hữu dung nói chẳng lẽ chiến tranh với ma tộc không nên vận dụng toàn bộ lực lượng hay sao? Trần Trường Sinh nói ta không nghĩ như vậy, chỉ cần hết sức là tốt rồi. Đêm qua yên chi Sơn Nhân ngăn cản kính bạc Sơn Nhân cùng Y Y Xuân Sơn Nhân báo thủ cho hắn. Để cho bọn họ rời đi. Sau đó nói một đoạn văn. Hắn đã tận lực vì ma tộc. Sau khi chết cũng có thể diện đi gặp lão sư của mình Như vậy không cần làm nhiều chuyện hơn nữa Trần Trường Sinh không nghĩ sau khi chết có thể diện để gặp sư thúc cùng Mai Lý Sa Đại Chủ Giáo hay không Hắn chỉ cần suy nghĩ việc chính mình làm có thể nói thuyết phục chính mình hay không Bởi vì hắn tu chính là thuận tâm ý Cuối cùng hắn đưa ra kết luận rất tương tự với Yên Chi Sơn Nhân. Chỉ cần hết sức là tốt rồi. Chỉ cần thực sự hết sức là có thể an lòng. Như thế nào mới là hết sức? Vì thế dân ra sinh mệnh, nhưng không cần vì thế mà trả giá nhiều hơn. Tỉ như thay đổi phương thức chung đụng với thế giới này. Chuyện này có khi còn quan trọng hơn là sống. Từ hữu dung suy nghĩ một chút, nói cho dù ngươi thật sự nghĩ như vậy, cũng không nên nói ra ngoài. Hắn là giáo hoàng của nhân tộc. Mỗi tiếng nói mỗi cử động sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn đối với các tín đồ cùn nhiệt. Thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến xu thế của cuộc chiến tranh này. Trần Trường Sinh hiểu được ý của nàng, cảm khái nói ta cũng chỉ nói như vậy trước mặt mấy người các ngươi. Theo địa vị càng ngày càng tôn sùm Danh vọng càng ngày càng cao Hắn hiện tại đã có rất nhiều chuyện không tiện làm Tỉ như hắn đã không thể cùng đường tam thập lục sống vai ngồi trên đại dông thụ xé vỏ cây ném cho đám cá chép béo ngập trong hồ bất tỉnh Để cho huyên viên phá dùng ngừng tươi và ớt xanh chương nửa canh giờ Cuối cùng bỏ thêm 10 con lam long tôm cắn ăn ngon lành Quốc giáo học viện viện quy đã viết rất rõ ràng Nghiêm cấm thả câu cùng với bắt cá cùng đập cá cùng với bất kỳ hình thức thương tổn nào đối với cá Tô mặt ngu thi hành đặc biệt nghiêm khắc Mấu chốt là còn có nhiều giáo tập cùng học sinh nhìn như vậy 10 con lam long tôm lại quá mức xa xỉ Đường Tam Thập Lục ăn được Hắn làm giáo hoàng lại ăn không được Từ Hữu Dung biết các ngư trong lời hắn nói chỉ là người nào Trừ nàng, chính là mấy người trong quốc giáo học viện Cho dù những người đó có người đã rời quốc giáo học viện Trở lại Bạch Đế Thành, hoặc là đi Ly Sơn Bọn họ vẫn là đối tượng mà trần trường sinh tín nhiệm nhất, thân cận nhất Đường Tam Thập Lục Đại Khái cảm thấy đám yêu thú này không thể vật tận kỳ dụng có chút đáng tiếc Nhưng chiếc tụ nhất định sẽ tức giận phi thường Trong suy nghĩ của Lan tệ Tử này Bất kỳ chuyện có trợ giúp đối với giết chết địch nhân đều phải làm Loại hành vi này của ngươi nhìn như nhân tự Đại khí Khoan Dung Thật ra thì chính là ngu xuẩn mà thôi Từ hưởng dung mặt mày tràn đầy ý vị châm trọt, vẫn là đẹp mắt như vẻ. Có lẽ thế sao? Trần Trường Sinh cười khổ nói có vẻ ngươi cũng nghĩ như vậy. Từ hưởng dung không để ý đến hắn, xoay người đi ra ngoài. Trần Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ đến một việc đem thổ tôn gọi lại, dặn dò mấy câu. Hiện tại lan tộc cũng sống ở góc đông bắc của phiến thảo nguyên này Mặc dù cách biệt còn rất xa xôi Nhưng hắn lo lắng tương lai song phương gặp gỡ Cho nên nhắc nhở mấy câu Phiến thảo nguyên này là chiếc tụ dùng tiền mua của hắn Ba năm trước đây Mọi người ở Ly Sơn chúc mừng năm mới Chiếc tụ bỗng nhiên đưa ra yêu cầu này Thật sự làm người ta có chút giật mình Trần Trường Sinh dễ nhiên không chịu lấy tiền Chiếc tụ cũng rất kiên trì Hắn đem toàn bộ số tiền những năm qua Tiếp góp từng tí một lấy ra Mặc dù chưa chắc có thể mua được một mảnh thảo nguyên Nhưng số lượng cũng vô cùng lớn Ngay cả đường Tam Thập Lục cũng sách sách xưng kìa Cho đến lúc đó mọi người mới biết được chiếc tủ lúc còn rất nhỏ đã bị nguyên lão hội trục xuất khỏi bộ lạc nhưng trong bộ lạc có không ít phụ nhân cùng tiểu đồng bạn một mực âm thầm tiếp tế cho hắn hắn muốn báo ân muốn đem bộ lạc từ cánh đồng tuyết lạnh lẽo vô cùng kia đưa đến nơi tốt hơn những năm gần đây Hắn sinh hoạt vô cùng tiết kiệm Liều mạng giết địch đổi lấy tôn trận Chính là muốn kiếm đủ số tiền Hiện tại hắn đã làm được Mà những lão gia hỏa trong nguyên lão hội của bộ lạc Làm sao còn dám có bất kỳ bất kính đối với hắn Năm đó thời điểm đại triêu thiết Đường Tam Thập Lục dùng nửa con gà quay đã mua được chiếc tụ Ở đối chiến sau đó Chiếc tụ cùng cẩu hàng thực so với mình cao hơn một cảnh giới chiến tới thiên hôn địa ám Làm ra tác dụng máu chốt nhất để trần trường sinh đạt được thắng lợi cuối cùng Mà hắn cũng trả giá vô cùng thảm trọng Lúc bị mang ra cả người đầy máu Xong lúc mọi người cảm động vô cùng Hắn lại chỉ muốn một việc thêm tiền Nghĩ tới hình ảnh trước đây Trần Trường Sinh rất cảm khái Nghĩ thầm cũng không biết hắn ở Ly Sơn sinh sống như thế nào Chiến tranh giữa nhân tộc cùng ma tộc sắp bắt đầu Hắn nhất định sẽ bắt thượng Chẳng qua là nam khác Nụ cười trên mặt hắn dần dần thu lại Hắn rất rõ ràng bệnh tình của nam khác Bởi vì rất nhiều nguyên nhân Những năm qua hắn cũng không quá mức thiết thuốc ở lại kinh đô Thường xuyên du lịch chung quanh Số lần đi Ly Sơn cũng rất nhiều Trừ mọi người trong quốc giáo học viện Cũng chỉ có những tên kia ở Ly Sơn kiếm tôn mới dám không đối đại hắn như một vị giáo hoàng Điều này làm cho hắn cảm thấy rất tự tại Hàng năm sư huynh sẽ đi Lạc Dương đón năm mới Hắn trừ có một năm ở vấn thủy Thời gian còn lại đều sẽ cùng tự hưởng dung đi ly sơn Những năm qua hắn đi ly sơn không dưới 30 lần Nhưng mỗi một lần nam khách nhìn thấy hắn Gương mặt ngây thơ cũng sẽ toát ra nụ cười chân thành tha thiết nhất Nắm ốm tay áo của hắn không bao giờ Chịu buông ra nữa Ngay cả buổi tối lúc ngủ Nàng cũng kiên trì muốn ngủ trong phòng của hắn Cho dù là nằm ra đất nghỉ Chỉ sợ vẻ mặt từ hữu dung rất lạnh Đây là thói quen đã hình thành năm đó Ở trong phản nhai mã tràn Thu Sơn Quân rất rõ ràng đoạn quá khứ này Nam khách vẫn còn có chút ngây ngô Đối với Trần Trường Sinh cũng rất tín nhiệm Hơn nữa không muốn xa rời Nàng rất rõ ràng ai tốt nhất đối với mình Trần Trường Sinh quả thật rất tốt đối với nàng Hai người tự như huynh muội thật sự Trần Trường Sinh rất rõ bệnh tình của nàng Đem nàng ở lại Ly Sơn chính là hy vọng Chưởng môn Ly Sơn kiếm tôn có thể trị lành cho nàng Hắn vẫn rất chú ý đến tiến triển bệnh tình của nàng Năm nay lễ mừng năm mới Hắn đã biết Bệnh của nàng sắp sửa bình phục Điều này cũng đồng nghĩa Nàng sắp tỉnh lại Đến lúc đó Nàng sẽ làm sao Hắn nên làm như thế nào Trải qua thời gian rất lâu tự hỏi Hắn để lại một phong thơ cho cậu hàng thực Nói nếu như nam khách có dấu hiệu tỉnh lại Sẽ đem lá thư này mở ra Không biết lúc này, lá thư này còn hoàn hảo hay không? Hỏa vân lân ngày đi mấy ngàn dặm, Bạch Hạc lại là tiên cầm nhanh nhất. Nếu như nguyện ý, Trần Trường Sinh cùng Tự Hữu Dung hoàn toàn có thể trực tiếp bay về Kinh Đô. Nhưng giữa đường bọn họ ngừng lại. Không biết có phải là bởi vì trong bầu trời phía trước xuất hiện một đạo lửa cháy xích hồng sắc hay không? Đạo lửa cháy kia cũng không phải là chân thật Mà là vô số huyết khí cùng sát ý ngưng kết chung một chỗ Chỉ có đột phá tới thần thánh lĩnh vực mới có thể dùng mắt thường nhìn đến Trần trường sinh cùng từ hữu dung cách cánh cửa kia còn có một đoạn cự ly Nhưng thân phận của bọn họ đặc thù Vốn là thánh nhân Vừa tụi thân mang theo thiên thư bia Cho nên mới có cảm ứng Trên bình nguyên khắp nơi đều là người Từ trên cao nhìn lại Chính là chi chất điểm Nhìn qua giống như con kiến Sự thật lại không phải như thế Mặt hạt nhìn đạo lửa cháy vô hình này Trong mắt xuất hiện vẻ sợ hãi Hỏa vân lân thì trở nên hương phấn rất nhiều Hai cánh huy động nhanh hơn Thoan Nguyên tụ học chính là đại quân của Thông Châu quân phủ, lúc này đang tiến hành thao luyện rất khẩn trương Thỉnh thoảng có khí tức cường đại gia nhập quân trận phóng lên cao Có khi rõ ràng là thủ đoạn của Trần xưa Có thì lại là người tu đạo an hiểu ngự kiếm Trần Trường Sinh thậm chí còn ở góc Tây Nam của quân trận thấy được Thiên Nam Tam Dương Tông liệt họa tráo Trận thế như vậy quả thật rất đáng sợ cho dù là hắn và tự hưởng dung cũng không thể chính diện đối kháng. Cuối cùng Trần Trường sinh thấy được vị tướng quân đứng đầu nhất. Vị tướng quân kia khí tức phi thường cường đại. Hẳn là cường giả tụ tinh thượng cảnh. Nghĩ đến hẳn là thông châu quân phủ thần tướng. Gió lớn xuyên qua bình nguyên quân kỳ đại chu bay phức phới cũng thổi tung áo của các tướng sĩ Tay áo của vị tướng quân kỳ theo gió lung lay thì ra là mất một cánh tay Hắn là Tiết Hà Năm đó thiên thư lăng chi biến Huynh trưởng của hắn Tiết tỉnh xuyên thần tướng bị Chu thông hạ độc mà chết Sau đó triều đình cùng quân đội tiến hành thanh tẩy lãnh khốt Hắn tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi Bị đoạt quân chức Nhốt vào dưới đáy bắt binh mã ti hồ đồng Cho đến ngày trần trường sinh Mạc Vũ cùng chiếc tụ giết chết chu thông Mới một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời Sau đó bởi vì ly cung ra mặt Hắn được phóng thiết Cũng không được ở lại kinh đô Vừa không cho phép về Thông Châu Bị triều đình cách trước đi Hoàng Châu làm vị phó đoàn luyện Cũng may ở nơi đó gặp một vị chủ quan không tồi Trong mỗi ngày du sông lên núi Đinh Thi đối nghịch Mặc dù chưa nói tới không thật vui sướng Coi như là bình tĩnh qua ngày Cho đến năm ấy mưa gió đột ngột tới Quốc giáo học viện thầy trò đánh một trận Phong lâm cắt biến thành phế tiết Thế cục rốt cục thay đổi Từ đó về sau bệ hạ phổ biến tân chính Khôi phục cho một nhóm người cũ tiền triều Tiết Hà cũng tại trong đó Bị phá đi trước tinh học viện làm giáo dụ Ở trước tinh học viện 3 năm Tiết Hà khổ học minh pháp Tu đạo cũng rất có đột phá. Trong lúc vô tình đã đến tụ tinh thượng cảnh, hoàng đế bệ hạ đem hắn điều động đi thông châu, nhận chức vụ của của huynh trưởng hắn trở thành thông châu quân phủ thần tướng. Ba nhất thanh muộn hưởng, tiết hà quỳ xuống đất, đầu gối đập vỡ đá xanh. Mắt hắn ưỡng đỏ, thân thể khẽ run Lúc trước ở ngoài thành chỉ huy mấy vạn đại quân trầm ổn đại khí như vậy Sớm cũng không biết đã đi nơi nào Tiểu Tiết phu nhân mang theo hai hài tử 89 tuổi quỳ gối phía sau hắn Tiết gia trị gia cực nghiêm Hai vị tiểu công tử không rõ phụ thân làm sao thất thố như thế Nhưng cũng không dám nói gì Tiểu Tiết phu nhân lại là đoán được lai lịch của đôi nam nữ trẻ tuổi này Vì chính là cam tâm tình nguyện Chỉ lo lắng mình biểu hiện không đủ cung kính mà thôi Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.xiv